Các bạn trốn đi nhé. Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm, 1, 2, 3. Đức Hạnh và thói xấu cuối cùng đi tìm chỗ để nấp. Diệu Giang nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàng trốn ngay giữa trung tâm của trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn. Tham Lam trốn trong một bao tải